Phạm nhân tu tiên, chứ 1451, huyết khôi lội. Hạng lập lạnh lùng nhìn cử yêu đang chạy lại, nét mặt không chút gì thường. Chỉ cần đối phương đến gần một chút, tiến vào phạm vi kiếm trận, thì hắn sẽ không chút lưu tình, phát động đài canh kiếm trận, đem nhị yêu nhất cử giết chết. Nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xa, chợt lóe hồng quang, truyền đến tiên chói tai. Tiếp theo ba đoàn huyết quang từ trong bóng đêm hiện ra, hóa thành ba đạo huyết hồng bắn nhanh đến. Vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chù nho đại biến, quải trường trong tay gõ xuống đầu bích một yêu, rồi quay đầu nhìn lại hương huyết hồng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đồng đông, bích một yêu dừng lại, vừa lúc ở sắc bên ngoài của đại canh kiếm trận. Hàng lập nhớ mày, bất quá thấy xuất hiện biên hoa mới, hắn cũng không để ý. Nhìn về không trung phía xa xa Ba người bạch bích thấy như vậy Đồng dạng cũng bất an Không biết yêu vật mới xuất hiện như thế nào bà đào huyết hồng đồn tốc kỳ quái Mang theo tia lưỡi điện Khi tới không trung gần đó Thì quang mang nổi liệm Hiện ra ba huyết hồng tiểu nhân Mỗi khuôn mặt tiểu nhân cùng sáng sụa Nhìn qua thì không lớn tuổi lắm Nhưng lại mặc hồng sắc chiến giáp kỳ lạ Mặt ngoài còn ẩn hiện phổ vang dày đặc Già thịt cùng đỏ tươi, ẩm ướt, tặng bắt ra một cổ huyết tinh chi khí. Ba người không chút cảm tình, còn người đồng thời đảo qua khắp nơi, cuối cùng hiện ra quang mang kỳ lạ, đảo lên trên người của hàng lọc. đồng tử hàng lọc co rút lại, cảm thấy một tia băng hàng từ sau lưng tuôn ra, lan tỏa toàn thân, phản phất như bị ba con độc xà nhìn chăm chú. Huyết khôi lội là phần thân khôi lội của địa huyết đại nhấn. Khi chùa nhỏ nhìn thấy bộ dáng của tiểu nhân, thì sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Huyết khôi lỗi, để huyết. Tâm niệm hạng lập xoay chuyển, nhưng lại không có chút ấn tượng nào trong đầu, không khỏi thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Ba tiểu nhân đánh giá hàng lập một lúc, đột nhiên trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, đồng thời há miệng, phùng ra ba đạo huyết sắc quan trụ. Sau khi chợt lóe liền tới ngay trước người hàng lập mặc dù hàng lập đã sớm có cảnh giác, nhưng thấy đối phương không chút dấu hiệu nào đã phát động công kích thì kinh nổ. hắn không thèm suy nghĩ thêm, vất tay lên, một phiến hơi hà di động trước người, đồng thời trên người nổi lên hắc khí, hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp cổ xưa. phành phành phành, bà tiếng trầm buồn phát ra. không biết bà đạo huyết trụ này là thần thông gì, nhưng nguyên từ thần quan vùng khắc chế được ngũ hành lại chỉ có thể làm quang trù chấp động vài cái, sau đó vẫn xuyên thủng qua, đánh lên chiến giáp của hàng lầm. huyết quang một trận chấp động, ba đạo huyết trụ quang mang yếu đi vài phần, rồi đánh lên trên sắt giáp trước ngực hàng lầm, tạo ra ba lỗ thủng to như miệng bác. sắc mặt đám người lùi lan gần đó không khỏi tái nhợt, nhưng một màn tiếp theo Là làm cho người ta trợn mắt há miệng. trước ngực hàng lầm bỗng truyền ra tiếng lùi mình, sau vài tiếng rầm rầm. Huyết sắc quan trụ và ngân sắc điện hồ giao vào nhau, đồng thời biến mất vô ảnh vô tung. Công kết này cuối cùng đã bị lôi bào của hạng lập đỡ được. Nhưng cho dù là vậy, hạng lập cũng giật mình, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trong miệng hư lạnh một tiếng. Bà đại động trên sắc giáp được về quanh bởi hắc khí, trầm nhai mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải sắc giáp này đã phân tán uy lực của ba đạo huyết trụ, Thì sợ rằng lôi bào cũng không cách nào để ngăn cản. Vừa thấy công kích không đắc thủ, bà huyết khôi lội cũng mà không biểu tình. Huyết quang sau lưng chợt lóe hiện ra một đôi cánh màu đỏ. Sau khi vỗ một cái, tiểu nhân liền biến mất trong hư không. Hàng lập dùng mình, nhưng chưa kịp có phản ứng, thì không gian gần đó ba đồng. Ba tên tiểu nhân chợt hiện ra, hai tay chúng hợp lại. Trong tay mỗi tên đều hiện ra một thanh huyết sắc trường đao. Hướng về hạng lập trạm tới, bà đào huyết sắc đào mang phản phất như ánh trăng rằm đỏ tươi, căn bản mặc kệ lội lang và những người khác ở gần đó. Những huyết khôi lội này đều có một đi thần niệm của người điều khiển, hiển nhiên nhận ra chỉ có hạng lập là có thể tạo ra uy hiếp đối với chúng. Chỉ cần loại bỏ được hạng lập thì những người còn lại hiển nhiên không chịu nổi một kích. Hạng lập hư lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng rùng lên, trong tiếng lùi mình liền thuận dị biến mất. Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao, cách đó hơn hai mươi trường, một đạo thanh bạch điện hồ chợt lóe thân hình hàng lập lần nữa hiện ra. Nhưng cơ hội đồng thời, ba đạo huyết quang chợt lóe hiện ra thân ảnh của ba tiểu nhân, vẫn là đầm tắt vừa rồi, nhưng sáu đạo huyết nhận, hóa thành vô số tia huyết mang, trực tiếp chụp về phía hàng lập. Sắc mặt hàng lập trầm như nước, kim quang trên người chợt lóe trên da, hiện ra lần phiến rực rỡ màu hoàng kim đồng thời miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đèn trắng đánh ra, trong nháy mắt hóa thành trường ảnh đèn trắng. vài tiếng đình đòn như kim loại chạm vào nhau phát ra, sáu khẩu huyết nhẫn chém vào trong trường ảnh, nhất thời cảm thấy có một cụ lực cực lớn ngăn lại, phát ra một tiếng thành mình rồi bị phá ra, mà bình khí của bà khôi lội cũng bị cự lực đẩy xuống văng đi xa mấy trượng. huyết quang trên người chớp động loạn xạ một trận. Sau đó bà huyết khôi lội Bới lần nữa ổn định thân hình Ngợn đầu lên không khỏi ngẩn ra Phía trước trống trơn Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hàng Lập Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó Hàng Lập đã lần nữa thuấn di Bỏ chạy lần nữa về tới linh xa Thấy bà tiểu nhân rốt cuộc Đã tìm được hắn Trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia cười lạnh hai tay nhanh chóng bắt quyết Miệng lầm bẩm. hư không gần đó truyền ra tiếng xe gió cực lớn Tượng đạo kim ti hiện ra Từ bốn phương tam hướng chiếu sáng cả màn đêm, đem bà huyết khôi lội vây vào trong. Đúng là hạng lập đã phát động đại canh kiếm trận mà hắn đã xâm bố trí ở gần đó. Uy lực kiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu vi đại tiếng của hạng lập mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bộn kiếm ti đang thả lỏng, lập tức cùng cuồng tụ lại. Mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không ít. Bà huyết khôi lội thế tình hình này. Tiếng máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vổ huyết sĩ, quỷ dị biến mất tại không trung. Xem ra, chúng đang muốn thi triển bí thuật, trực tiếp đồn ra ngoài kiếm trận. Nhưng đại canh kiếm trận rất thần nhiều, nào có thể để chúng nó trốn thoát? Từ hư không trong kiếm trận, truyền ra tiếng vù vù, hàng trăm kim ti đồng thời chợt lé cắt vào hư không. Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân bị ép phải hiện ra thân hình. Kiềm thi hợp lại, chầm nhây mắt, bà khôi lỗi bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, phản phất, đã bị phá hủy. Đám người lồi lang và chùa nho đứng xem cũng đã xâm cứng lưỡi. Nhưng chùa nho cũng là một người cơ trí, vội tỉnh ngộ, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào mà một yêu lại chậm rãi lùi về sau, cả quá trình không một tiếng động. huyết khôi lỗi lợi hại ra sao? Nó chính là thổ địa ở địa uyên này, nên hiện nhiên biết rõ. Bà tên liên thụ mà không phải là đối thủ của chủ nhân tiểu thu phía trước, thì hắn nào có dám chịu ý đánh báo lần thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trong kiếm trận. Những mạnh vùng của huyết khôi lội đột nhiên rùng lên. Từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu. Sau đó từ từ tụ lại, hiện ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu, tàn mắt ra huyết tinh đồng đậm. Tiếp theo đó huyết cầu xoay tròn. Mặt ngoài hiện ra chân tay, thân thể Mắt thấy rất nhanh, huyết khôi lội sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu Thấy cảnh này, hạng lộc không sợ hãi Ngược lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái Điểm một cái vào kiếm trận Vụ một tiếng, một ngân sắc hỏa điệu từ hư không Trong kiếm trận hiện ra Nhưng lập tức liền bào liền Phùng ra ba đoạn ngân nhiệm Phóng thẳng tới bà tiểu nhân Vài tiếng trầm muộn vang lên Ngân diệm đã đánh vào trên huyết cầu ngân diệm tăng vọt đem huyết cầu bao phủ vào bên trong. mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với ngân diệm lập tức tàng bát ra một mùi khác. đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. ba tiểu nhân trong ngân diệm tự như ruồi không đầu bay loạn xạ trong kiếm trận. hạng lập trầm chú nhìn cảnh này trong lòng cũng thầm giận mình. hạng biết rất rõ uy lực của vẻ linh thiên hòa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. mà ba huyết khối lỗi này Dĩ nhiên là có thể kiên trì lâu như vậy Bất quá, Phệ linh thiên hỏa Cũng thật sự là cực kỳ bá đạo Không bao lâu sau Tiếng kêu thảm thiết trong ba huyết cầu Dần nhỏ lại Cuối cùng biến mất hoàn toàn Khối huyết cầu cuối cùng Đã biến thành tro bụi trong ngân diệm Lúc này đây Ba huyết khôi lội thật sự Đã không còn tồn tại Hàng lộng ngoắc một cái Nhất thời ba đoạn ngân diệm hợp làm một Một lần nữa hóa thành ngân sắc họa điệu quay trở về, biến mất trong tay áo của hắn. Nhưng thần sắc Hạng Lập lập tức vừa động, tự hồ cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy bít mộng yêu to lớn kia, không biết từ khi nào đã thúi lui ra ngoài trăm trường, mà khi chùa nhỏ thấy ánh mắt hàng Lập đạo tới, thì nhất thời trong lòng rùng mình, không suy nghĩ thêm, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Nguyên bộn Một yêu vội thành vội tức kia, đột nhiên toàn thân chợt lóe lục quan, không chút che giấu chạy như điên về phía Tây. Lấy hình thể to lớn của yêu vật này, chỉ chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Còn muốn chạy sao? Hạng Lập từ nói một câu, há miệng ra. Một tiểu định được vây trong thành quang bắn ra, đúng là hư thiên bạo định. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía dưới linh xa, truyền đến một tiền thu rống cực kỳ vô lực. Hàng lập nghe thấy thì trong lòng vui mừng, nhìn hướng một yêu biến mất kỳ một cái. Sau khi do dự, liền há miệng hút tiểu định vào trong bụng. Sau đó thân hình một trận mơ hồ quỷ dị biến mất trên linh xa. Một lát sau, thân ảnh hắn hiện ra trên mặt đất, đứng cạnh đoàn bạch quang. Giờ phút này mùi thơm phát ra từ bạch quang đã cực kỳ ít. Hàng lập thông qua liên lạc tâm thần, thì biết được báo lận thú đã tiến dài xong. Cuối cùng, hắn cũng đã có một trợ thủ tốt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay cắm vào trong bạch quang sờ soạn một chút, ẩn lên trên thân của tiểu thú. Đồng thời một cổ linh lực tinh thuần cuồng dụng nhập vào trong tiểu thú. Thành quang trên người hàng lập đại phóng, thần sắc ngân trọng. Ba người lôi lang trên linh xa cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Sau khi nhìn nhau một cái thì thần sắc ai cũng đại biến. Chương 1452 Mộc Thanh cùng Huyết Giao Biểu hiện của Hàng Lập làm ba người lôi lan giận mình. Hai đám cường địch, một đám dễ dàng giết chết, một đám bị kinh sợ mà thối lui, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm. Đồng thời trong lòng ba người cũng yên tâm, nếu không phải không biết Hàng lầm đã giết ba huyết khôi lội có thực lực lình xuất sơ kỳ, thì đã xâm chấn kinh. Vì vậy Mắc Thị Bốn Phí không còn yêu vật xuất hiện. Đồng thời hạng lập tiến lên trợ giúp linh thú hoàn thành bước tiến dài cuối cùng. Ba người lôi lang liền trở vào trong linh xa, ngồi xuống, lặng lặng khôi phục nguyên khí hào tồn. Một lúc lâu sau, trên mặt đất phát ra bạch quang, đột nhiên truyền ra một tiếng rống giống như lòng ngâm. Hạng lập đàng chà tay vào trong bạch quang, bỗng biến sắc, thân hình thoáng một cái, liền liên tiếp thối lui. Cờ hồ cùng lúc đó, một đoàn kim hạnh bay ra sau khi xoay tròn thì từ bên trong huyễn hóa ra một hương ảnh của cử thú to hơn 10 trường, cả người kim Quang cho mắt, lửn phiến trải rộng khắp thân, đúng là một con kim sắc kỳ lân thú. kỳ lân này mặc dù chỉ là một đoàn hư ảnh, nhưng nó ngẩng đầu lên, uy phong lầm liền rộng to một tiếng. một cỗ khi thế trùm thiên vọt thẳng lên trời, ngay cả hàng lợp cũng không khỏi biến sắc, thổi lùi từng bước. nhưng hư ảnh kia. Chỉ hiện ra trầm chốc lát, liền châm rải tiêu tán, đồng thời bạch quang bên dưới thu lĩnh lại, hiện ra thân hình của tiểu thú. Hiện tại, hình thể báo lần thú cũng không khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng trên thân có nhiều vệt vàng hơn, đồng thời đồng tử lại biến thành màu bạc. Hư ảnh chợt lóe, báo lần thú chợt biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong lúc đó, Hạng Lập chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một cái gì giống như lông mềm mại chạm vào hắn. Hàng cuối đầu thì phát hiện ra tiểu thú đã nhảy vào trong lòng hắn. Còn thú này có một đôi mắt yêu dị, vườn cái lưỡi màu đỏ, dùng sức liếm liếm tay Hàng Lập vài cái, thần thái cực kỳ thân mật. Hàng Lập không nói hai lời, thần niệm đào qua trên cơ thể tiểu thú. Một lát sau, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu thú quả nhiên tiến dài thành công, đã có tu vi hóa thần kỳ. Lấy thiền phú thần thông cùng huyết mạch kỳ lân của con thú này, thì vượt xa các loại thú khác. Sau này, hạng lạ có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Tiểu thú rúc đầu vào trong lòng hàng lập, ra bộ dáng rất mệt mỏi. Mới vừa rồi tiếng dai, làm cho nó cảm thấy ăn không tiêu, muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí bị hao tổn. hàng lập thấy vậy, tay lật lại, trên ngón tay hiện ra một viên hầm sắc đan hoàng, nhắc vào trong miệng của tiểu thú. Tiếp theo, nhẹ nhàng vội lên trên thân của tiểu thú. Thành quang chợt lóe, tiểu thú biến mất vô ảnh vô tung, được thu vào trự vật trạng, đang ngủ trong đó. Ba người trên linh xa nhìn thấy hư ảnh kỳ lân, sắc mặt khẽ biến, sau khi nhìn nhau một cái thì cũng từ trong mắt người khác nhìn ra vẻ sợ hãi. Mặc dù phi linh tộc thờ phùng các loại chân linh phi cầm, nhưng kỳ lân tại linh giới cũng là những tồn tại cường đại cực kỳ nổi danh, làm sao có thể không nhận ra lệnh thủ của hàng lập có huyết mạch kỳ Lân trần linh điều này hiển nhiên làm cho bọn họ ngạc nhiên lúc này thân hình hàng lập thoáng một cái hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không phạm vi chung quanh hắn trăm trường nổi lên lốc xoáy tất cả trận bàn trận kỳ đều được hắn hút vào trong tay áo mười sét hồng quang trụ kia vì vậy mà biến mất tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu chúng ta không còn nhiều thời gian phải nhanh chóng tiến vào tầng ba. Thành quang chợt lóe, thân hình hạng lập hiện ra trong linh xa, bình tĩnh nói với ba người lôi lang. Bạch Bích và đám người lôi lang hiển nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Vì vậy tâm giác linh xa được hạng lập điểm nhẹ chân một cái, hóa thành một đạo thanh bạch quang bắn nhanh đi. Sau vài lần chớp động, đã hóa thành hư ảnh bờ nhạc, cuối cùng biến mất trong bóng tối tại chân trời. Mà trong một chỗ thầm sâu tại địa uyên ngay khi bà khối khôi lội bị về lên thiên hỏa hóa thành cho bụi, huyết bào nhân đang nằm trên ghế trong mật thức, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm ứng được, hai mắt mở ra, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. gì? huyết khôi lội đã bị gì? ngay cả ba đạo thần niệm cũng không chạy thoát, chẳng lẽ có người khác nhúng tay vào chuyện tốt của lão phu ư? vẻ tàn khốc hiện ra trên mặt huyết bào nhân trông thật dự tởm. ai bỏ đi? Bất quá chỉ là ba huyết khôi lội, nếu lại phải thêm khôi lội khác đến, thì chỉ sợ có chút không kịp. Trùng Quy, một gã linh tương kỳ không có tài cán gì, mà lại làm cho Lào Phu phải tự mình chạy đến tầng ba. Huyết Bảo Nhân sợ sờ cầm, trầm ngâm nói. Sau một hồi lâu, hắn phất tay áo, viên châu lần trước lại hiện ra, sau khi xoay tròn thì phiêu phù trước người. Một tay bắt quyết, tay còn lại điểm vào viên châu, huyết quang từ viên châu phát ra. Kêu lên một tiếng trong chèo Một lát sau Một thanh âm đều tử lạnh lùng truyền đến Địa huyết Ngươi tìm bộn cô nương có chuyện gì? Chủ nhân thanh âm không chút khách khí Vì huyết bào nhân À, lạ phù muốn cùng một thanh đạo hữu Làm một cái giao dịch Huyết bào nhân cười khẽ trả lời Giao dịch gì? Nữ tử hiện nhiên có chút ngoài im muốn À, không có gì Tài hạ muốn mượn tên thủ hạ huyết giao, cào dài linh xuất kỳ sử dụng một lát. Huyết bào nhân hơi hợt trả lời. Huyết giao, Người mượn chúng mà làm gì? Ta còn cần chúng giúp ta tìm kiếm huyết thực để tế tự. Nữ tử kinh ngạc nói. Ta muốn mượn chúng diệt sắc vài tên phi linh tộc linh tương kỳ. Ta tự mình ra tay thì có chút không kịp. Nơi này lại không có truyền tống trần, có thể trực tiếp truyền đến đó. Cho nên ta chỉ có thể nhờ tiên tử thôi. Huyết Bảo Nhân nói, vài tên linh tương kỳ mà cũng đáng dùng huyết giao sao? Quên đi, ta không có quả người có mua đồ gì. Muốn mượn huyết giao cũng được thôi. Nhưng người phải cho ta linh mật mới được. Nếu không thì không cần bạn. Nữ tự trầm mặt một lát rồi thản nhiên trả lời. Được rồi, không có vấn đề. Nhưng tinh hồn của mấy tên phi linh tộc đó, sau khi giết chúng, bảo huyết giao mang về cho ta." Huyết bào nhân bất động thành sắc nói, "Đây là chuyện nhỏ thôi, người đem vị trí và tướng mạo của những người đó truyền đến cho ta đi." Nữ từ đáp ứng, sau đó chầm rãi yêu cầu, "Chờ một chút." Huyết bào nhân vươn ngón tay, điểm nhẹ lên huyết châu, khẽ nhắm mắt lại, đem thần niệm truyền qua. Một lát sau, huyết bào nhân lần nữa thu lại tay, mở mắt ra nói, Vì trời đó không bao lâu Sẽ xuất hiện bọn chúng Chỉ cần huyết dao kịp chạy tới Thì hẳn là rất dễ tìm thi chúng Ta ở đây chờ hủy âm của đạo hữu Chỉ cần thật sự là linh thương kỳ Thì không tốn bao nhiêu thời gian Nhưng nếu như tin tình báo của người là sai thì Nữ tự cười lạnh vài tiếng Nếu không đúng Một tiên tự hiện nhiên Có thể tùy thời hủy bỏ giao dịch này Huyết bảo nhân mỉm cười nói Lấy thần thông của hắn Hiện nhiên không có khả năng nhìn lầm tù vị của mấy tên linh tương kỳ. Đạo hữu nếu đã khẳng định như vậy thì được. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ đem huyết dao trực tiếp đưa lên tầng 2. Ba ngày sau sẽ có tin truyền về. Nữ tự bình tĩnh nắm một câu. Huyết quang trên viên châu trận lé cách đứt liên lạc. Huyết bảo nhân thấy như vậy không tức giận. Ngược lại còn ra vẻ hài lòng. Hắn thù viên châu lại. Sau đó lầm bẩm lại huyết giao xuất thủ Hẳn là không có vấn đề đi Mà nếu như vậy còn không đắc thủ Thì chỉ có thể nói rằng Mấy lão gia hòa phi linh tộc Đã có người lẹn vào địa uyên Như vậy thì phải cẩn thận ứng phó Không thể nào phá hư đại sự Vừa nói huyết bào nhân vừa dựa vào ghế Không lâu sau truyền ra tiếng ấy Tại tầng 3 của địa uyên Trong một đại điện được vô số gỗ đen tạo thành Một bóng đèn cực kỳ mơ hồ đang ngồi trên một đá kim sắc đại hoa, tay chống cằm không nhúc nhích, mà cách đó không xa, đang có hai đạo hắc ảnh đang quỳ, bộ dáng ước chừng 15, 16 tuổi. Một hồi lâu, hắc ảnh đột nhiên giơ tay lên, một đạo thủy mạng bắn nhanh ra, chợt lóe vào trong hư không không thấy bóng dáng. Kết quả sau một lát, từ ngoài đại điện truyền đến tiếng ầm ầm xe gió. Tiếp theo, huyết quang ngoài cửa chợt lóe Một đoàn huyết vụ mông lung bay vào. Huyết vụ tán đi, hiện ra một yêu vật đầu dao, cùng kính hành lệ với hắc ảnh, trong miệng phát ra tiếng khang khang. Không biết chủ nhân gọi huyết độc về có chuyện gì quan trọng không? Huyết độc, người tạm thời dừng chuyện tìm kiếm huyết thực một chút, đến tầng 2 một chuyến đi, từ trong hắc ảnh truyền ra thành âm lạnh lùng của một nữ tử. Đúng là thành ông của vị Mộc Thanh đã nói chuyện với huyết lão quái thông qua viên cầu. Xin chủ nhân cứ việc phần phó Yêu vật đầu dao này Đầu đỏ tươi Ánh mắt phát ra một cổ mạc nhược chi khí không nói nên lời Nhưng trước mặt khắc ảnh lại vô cùng cung kính Tầng 2 Có mấy tên phi linh tộc lên tương kỳ Người truyền thông đến giết hết bọn chúng Mạng tình hồn về trực tiếp Giao cho huyết lão quái Đây là vị trí và ngoại hình của bọn chúng Lần cuối cùng xuất hiện Chú ý mấy tên phi linh tộc này Có chút cổ quái vạn nhất thấy cái gì không đúng, thì lập tức trở về, nói cho ta một tiếng. để nhanh, về nhanh. Nữ tử khoát tay, một hát sắc trúc đồng hiện ra, lạnh nhạt nói. Tuần mệnh. Yêu vật đầu dao nhận lấy trúc đồng, đáp ứng rồi lập tức thân hình nhoán lên. Lần đầu hóa thành một đoàn huyết vụ, bắn ra ngoài. Sau và lần chớp đồng, liền biến mất ngoài cửa. Được rồi. Tiếp theo bên dưới, báo cáo tiến độ tìm kiếm huyết thực đi. Thời gian tế tự không còn nhiều Trước, đến phiền người nói Nữ tự nhìn cửa điện một lát Rồi ánh mắt thu lại Thành âm lạnh lùng nói Ở tầng bần từ sĩ phi xà Cùng đám thải vật hạ kỳ Đã tìm thấy một quần lớn huyết thực Nhưng lại bị hái không còn Chỉ còn lại vài quần nhỏ thôi Trốn vào trong núi Tạm thời vẫn chưa thể bắt được Một gà có thân hình cao lớn đứng dậy Bắt đầu kể lại Chiêu 1453 Thiền cương huyết lôi Kim ô linh hỏa Tại tầng 2 phía Bắc Địa Uyên, bốn gã phi linh tộc đang đại chiến cùng với bốn con hắc sắc độc hạt, vừa chạy vừa chiến đấu. Những hạt tử này, mặc dù không có cánh, nhưng là có thể bốn người lên trên không, động tác vô cùng nhanh nhẹn, hơn nửa miệng phùng ra chất dịch, còn đuôi thì độc vô cùng bốn gã phi linh tộc nhất thời cảm thấy đau đầu, thật đúng là không thể lập tức thoát khỏi những hắc hạt này. hơn nửa canh giờ sau, một gã phi linh tộc nhận tâm, không tiếc hao tổn nhiều pháp lực, thi triển ra một loại thần thông cực kỳ lợi hại, thả ra một hỏa châu, đem ba bốn con hắc hạt thiêu thành tro bụi. những hắc hạt còn sót lại rút cuộc không cam lòng rút lui. bốn gã phi linh tộc lúc này mới thời gian một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm một chút. Nhưng chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện với nhau, thì đột nhiên từ xa, chợt lóe linh quan. Một đoàn huyết vụ từ chân trời cuồn cuộn soan tới. Huyết vụ vô thành bồ tức, phản phất như quỷ mị, lại cực kỳ mau lẻ. Sau và lần chớp động, liền xuất hiện gần bốn gã phi linh tộc, xoay tròn bài vòng. Bốn gã thánh tử phi linh tộc kia cả kinh, lập tức làm thành thế phòng thủ. Trong huyết vụ, truyền ra một tiếng hư lành. Mơ hồ hiện ra một đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng. Sau khi ánh mắt bảo ngược, đào qua bốn người phi linh tộc, lại truyền ra một thanh âm khàn khàn, làm cho kẻ đứng đầu đám người phi linh tộc, cảm thấy run sợ. Mặc dù không phải mấy người nọ, nhưng nếu đã gặp phải ta, thì coi như các người xui đi. Lời vừa nói xong, trong huyết vụ vang lên tiếng lôi mình xe gió. Bầu trời gần đó đột nhiên hóa thành màu huyết hồng. Một trận huyết vân quỷ dị hiện ra, tiếp theo không trùng quay cuồng. Không tốt là thiền cường huyết lôi chạy mau. Một người trong bốn gả phi lên tột thấy cảnh sắc này, sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng, liền hóa thành một đào hoàng quang hướng về một phía hoàng hốt bỏ chạy. Ba gả thánh tử còn lại vừa nghe thấy vài chữ thiền cương huyết lôi, thì cũng bị hổ cho hổn phì phất tán, lên quang hiện ra, đồng dạng cũng dùng đòn quang quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, bốn đạo huyết lôi từ trong huyết vân hiện ra vàng vèo trong hư không rồi biến mất không thấy. Sau một khắc, bốn đạo huyết lôi hiện ra ngay gần chỗ bốn gã đạo tẩu, không chút chần chờ đánh xuống. Bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn đạo đổng quang trong huyết lôi liền căng ra. Thân hình bốn gã thánh tử phi linh tồn chợt hiện ra trong điện quang, sau đó liền biến thành tro bụi. Vô luận là hộ thể linh quang hay bảo vật hộ thân cũng không có một chút tác dụng. Từ trong huyết vụ, truyền ra một trận cuồng tiêu lớn. Tiếp theo huyết quan đại phóng, huyết vụ giống như lưu tinh bắn nhanh về phía xa, chỉ chốc lát đã không thể bong gián. Một chỗ vô danh cách đó không biết bao nhiêu vàng dòng. Hàng lập nhẹ thời dài một hơi, trước mặt đột nhiên xuất hiện bảy tên phi linh tộc, vì ý đồ xấu. Hắn thản nhiên hỏi, mấy vị đạo hữu không đi tìm minh nhiệm quả, ngăn cản mấy người chúng ta mà làm gì? Thiên bản tộc chúng ta, tự hồ không có thù án gì với quý tộc. Hả, thiên bản tộc đích xác, không có xích mít gì với hắc linh tộc. Nhưng mấy phần chi xích dung tộc từ trước khi xuất phát đã nhờ chúng ta. Nếu có thể làm cho mấy vị bệnh viện ở lại địa uyên, thì chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Nếu không gặp chúng ta thì thôi, chúng ta cũng không cố ý đi tìm các người. Nhưng nếu đã đụng phải, loại truyền tình thuần tay này, hắc linh tộc chúng ta đương nhiên không cử tuyệt. Một gà có thân hình cao lớn, vô luận là cánh tay hai da, cũng đều là màu đen. Hai tay ôm cánh, nó với hàng lập, ánh mắt có chút kiêu ngào. những tên hắc linh tộc đang về quanh hàng lập, cũng đều mặc không biểu tình, cũng khó trách. hắc linh tộc trong 72 phần chi, cũng bài danh nhóm đầu, vượt xa thiên bàn tộc là phần chi yêu kém. Có thường ư, hàng lập nhớ mày, có chút ngoài im muốn. Những gì có thể nói thì cũng đều nói rồi. Các người xuống đất cũng sẽ không làm quỷ hồ đồ, còn hiện tại thì có thể yên tâm mà lên đường. Tên hắc linh tộc cầm đầu không muốn nói gì thêm, nét mặt hiện ra tì sắc khí. Những tên hắc linh tộc khác thấy như vậy thì không nói hai lời, đều phùng ra một hắc sắc linh vụ. Hát sắc linh vụ này lúc đầu chỉ có một tấc, nhưng trong nháy mắt đã biến thành một thước rồi thành một trường. Mặt ngoài hiện ra ồ quang, Phù vang quay cuồng. Vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Sau gã Hắc Linh tộc cầm sáu linh vũ quạt về phía đám người hàng Lập, từng luồng hắc sắc hỏa diện từ trên linh vũ quỷ dị phun ra, sau đó tràn ngập khắp nơi. Ầm um, một tiếng, hắc diễm biến thành một cái lồng lửa cực lớn, đem bốn người vây vào trong. Đám người Hắc Linh tộc này vừa ra tay đã không chút lưu tình, định nhất cử diệt sát tất cả đám người phi linh tộc. Về phần gia tộc tộc tần Hiểu, Mặc dù không phải là người của thiên bản tộc, nhưng rõ ràng cũng có ý tứ thải đi. Lời làng thế hoại dịp này sắc mặt đại biến, trên người hiện ra ngân hồ, nhất thời hình thành một tầng phòng hộ, bảo vệ bản thân. Tiếp theo kim sắc hồ lô hiện ra, thả ra tự sắc điện ti. Đi. Điện hồ trong nháy mắt cũng hóa thành tự sắc, thành thế cực kỳ kinh người. Sau khi làm xong tất cả, nữ tử này mới nói. Hàng huynh, đây là kim ô linh hoạt của hắc linh tộc. Có thể hấp thu pháp lực của chúng ta Cực kỳ đáng sợ Ngàn vạn lần không thể để chúng dính vào người Bạch Bích bà Tân Hiệu Cũng lộ ra về hoàng sợ Đồng dạng cùng luôn cuốn tay chân thi pháp Một người thả ra vạn đạo kim quang Một người xuất ra một khối lục sắc ngọc bài tản mắt ra lục qua nhẹ nhẹ Lượng mạng chống đỡ hắc sắc hỏa diệm Kim ô linh hỏa ư <cười> Có chút ý tứ Hàng lập cười Cũng không thấy có cử động gì Thân thể hiện ra ngụ sắc quan nhiệm Hắc sắc hỏa diệm tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa tiếp xúc với quan diệm, thì phát ra tiếng ầm ầm trầm muộn. Hai bên tiếp xúc cực kỳ kịch liệt, giống như nước lạnh tiến vào trong mở vậy. Nhìn thế cạnh này, Hắc linh nhân ngẩn ra. Nhưng tên cầm đầu Hắc linh nhân hiếp mắt lại, không chút chần chờ, quát lớn. Giả tăng uy lực của linh hỏa. Chúng ta như người như vậy, tiểu tử này ngay cả khi có linh hỏa ngăn cạn, thì cũng không cách nào kiên trì được lâu. Tên nam tử này từ hồi là người rất có uy tín trong đám hát y nhân. Những tên khác đáp ứng một tiếng, linh vụ trong tay huy động càng nhanh hơn. Hơn nửa phía sau mỗi tên lại hiện ra một hương ảnh hát sắc đại điệu vô cùng mơ hồ, chợt sáng chợt tối, bộ dáng không ổn định. Đây là chân linh hiện hình, uy lực của hát sắc linh vụ nhất thời tăng vọt, hỏa nhiệm trở nên đen như mực, thậm chí ngay cả không gian gần đó cũng vặn vẹo biến hình rõ ràng uy lực của hỏa diệm này đã gia tăng đến cực điểm. uy lực như vậy, nguyên buồn phòng ngự của đám người lôi lan liền hiện ra dấu hiệu xấu. ba người hoảng hốt xuất ra bảo vật khác, nhưng bộ dáng dường như không thể nào chống đỡ quá lâu. những ngụ sắc hoàng diệm trên người hằng lập phản phất vô cùng vô tận. hắc sắc hỏa diệm tuy tăng thêm uy lực, nhưng ngụ sắc hoàng diệm cũng đồng dạng bạo liệt, vẫn vẩn vàng đem hắc sắc hỏa diệm bỏ ra ngoài xa. Lần này, đám người cần đầu hát lên nhân, sắc mặt trở nên không tốt, nhưng chưa chờ hắn mở miệng, hàng lập lít đám người lôi lan đang liều mạng ngăn càng hát diệu Đột nhiên há miệng, phun ra một đoạn ngân sắc hỏa diệm. Sau một tiếng phúc suy, liền hóa thành ngân sắc hỏa điệu. Hỏa điệu này vừa hiện thân, liền nhìn chầm chậm hát sắc hỏa diệm, trong miệng phát ra tiếng vui sướng. Sau đó hai cánh vội lên, thân hình tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một ngân sắc cử điệu. Tiếp theo không đợi hàng lập thúc dục ngân sắc hỏa điệu đâm đầu bay thẳng vào trong hát diệm. hắc diệm bị ngân diệm đâm vào, lập tức biến mất, đồng thời thân thể hỏa điệu giống như biến thành nam châm, hút tất cả hát diệm gần đó vào. Phệ linh thiên hỏa vẫn là do nhiều loại chân hỏa uy lực cực lớn tạo mà thành. Hơn nữa bản thân nó cũng có một chút linh tính, am hiểu việc thôn phệ các loại linh diệm. Kiềm ồ linh hỏa này, mặc dù không thật sự là kiềm ồ chân linh có thể đốt cháy không gian nhưng do mượn kim ô chi vụ bao hàm một phần kim ô thần diệm cho nên đúng là thứ mà về lên thiên hòa thích thôn về nhất cho nên hạng lập thả ra về lên thiên hòa tiến vào trong hắc diệm lập tức không khách khí thôn về chỉ sau vài lần hô hấp hắc diệm bùn phía đều bị hỏa điều này thôn về không còn một chút nào đám hắc y nhân nhất thời trợn mắt cứng lưỡi đám người lùi lăng thì hiển nhiên là mừng rỡ người là ai Thiên bản tộc tuyệt đối không có loại thần thông này. Tên cầm đầu hắc linh nhân khiếp sợ hỏi. Ta không cần phải trả lời ngươi. Hạng lập cúi đầu nói một tiếng, hai cánh sau lưng chợt bộ, đột nhiên hóa thành một đào thanh bạch điện hồ, biến mất tại chỗ. Tên cầm đầu hắc linh nhân hiển nhiên cũng là hạng người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú. Thế cả này thì không suy nghĩ gì thêm. Một tay áo nhờ lên, tay còn lại thì bắt quyết. Nhất thời hắc sắc kỳ vọng từ cổ tay áo hắn bắn ra. Nhưng mục tiêu không phải hàng lập, mà là chính mình. Trầm nhảy mắt, đã bị một thần hát xa giam chặt vào người. Tài kỳ dờ lên, phùng ra bà khối ô hắc lôi cầu, không ngừng xoay quanh thân. Sau một tiếng xét đánh, hàng lập cơ hồ hiện thân gần hát xa. ầm ầm ầm, bà khối lôi cầu chợt lé, chuẩn xác công kích lên người hàng lập. Nhưng trên người hàng lập, không biết từ khi nào đã hiện ra một bộ hắc sắc chiến giác. Ngày của y lực của ba khối lôi cầu này, bất quá chỉ là phụi bụi cho sát giáp, căn bản không thể nào làm tổn thương bản thân hàng lập. Ngược lại, mặt hàng lập không chút biểu tình, kiềm quan trên người chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc lần giáp, nằm ngón tay như móc cầu, đánh thẳng về chỗ yếu hài phía sau hắc y nhân. Hắt xa dưới sự chất động của năm ngón tay, phản phất như bị giấy, bị kéo ra. Nam tử hắc linh nhân kia, chỉ cảm thấy sau lưng mắt lành. Một kim sắc thủ tì xuyên thủng ngực, quỷ dị chính là cánh tay ấy lại không hề dính máu. Chương 1454 Hữu Diệm Lâm cùng Minh Diệm Quả Trên mặt hắc y nhân tràn đầy vẻ khó tin, trong miệng rỗng to, hai tay vừa đồng hợp lại trước ngực, hàng quang trong mắt hàng lập chợt lẽ, cánh tay phóng ra kim quang, một phì kiếm dài vài thước mờ hồ hiện ra. Sau một tiếng thành mình, kiếm quan chợt loáng, hắc linh nam tử chẳng dừng hai tay, dễ dàng bị chặt đứt, mà thân hình lập tức bị kiếm quan chia ra làm hai. trong thân hình hiện ra một viên tinh hạch, bị kiếm quan chém một cái, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy thoát. sáu gã hắc linh nhân còn lại cực kỳ hoảng sợ. nam tử cầm đầu là tồn tại cao gia linh tướng, vô luận là tù vi hay thần thông, cũng cao hơn bọn hắn rất nhiều. nhưng như thế nào? Đối phương vừa ra tay liền bị giết chết. Lúc này bốn người trong bọn họ kinh sợ hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bốn hắc sắc đại điệu. khi thấy hung mạnh đánh thẳng tới hạng lập. mặt khác hai người còn lại sau khi nhìn nhau không nói hai lời thù lên vụ trong tay, lập tức hóa thành hai đạo điều quang bay về phía xa. khóe miệng hạng lập nhếch lên sau lần vàng ra một tiếng lùi mình liền hóa thành một đạo điện hồ biến mất tại chỗ hắc sắc đại điệu thấy như vậy, trong lòng rộng mình, động tác không khỏi ngưng lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt trì hoạn này, thành quang chợt lóe một nhân ảnh có cánh quỷ gì hiện ra phía trên một hắc sắc đại điệu. hắc đều còn chưa kịp hành động gì, chỉ thấy được có một cánh tay vườn ra, một đạo kim quang cho mắt choa chợt lóe rồi lập tức biến mất. hắc đều cả kinh, sau đó cảm thấy thân thể mát lạnh, cả thân hình bị phân ra làm hai, hai phiến thi thể hỗn loạn trong huyết vụ từ không trung rơi xuống. Nhân ảnh kia chợt lén, lần đời biến mất một cách quỷ dị, tiếp theo hiện ra gần một hắc điều khác, đồng dạng cùng vươn tay, thả ra một đạo kim sắc kiếm quang. Hắc điều này phản phất như đậu hủ bị chém đứt thành hai, nguyên bộn thiết vụ cưng trắng của hắn cũng không thể nào ngăn cản chút nào. Cứ như vậy, thân ảnh hàng lộc quỷ mị chấp động bốn năm lần. Cuối cùng, khi hiện ra rõ ràng dự không trung, thì bốn quái điều kia đều đã bị giết sạch. Hàng lập cũng không kỹ định dừng tay, nhìn về phía hai gà hắc linh nhân đang phi đồn, mặt không chút biểu tình. Hai cánh vừa động, liền hóa thành một đạo thanh bạch trường hồng phá không bay đi. Một tiếng sắc nhọn xé rách thần không. đạo kinh hồng kia sau khi mơ hồ vài cái, liền hóa thành một đạo thanh bạch tế ti. Tế ti vạn vẹo một cách quỷ dị, sau đó bị mất trong hư không một gã đàn liều mạng chạy trốn, không gian phía sau ba đồng hiện ra thanh bạch tế Tỳ tế Tỳ chợt loé, xuyên thẳng qua người hắc linh nhân này. ngay lập tức, hắc linh nhân bị phân thành bảy tám đoạn, tế Tỳ vặn vẹo một cái, lần nữa biến mất tại hư không. sau một khắc, trên đỉnh đầu của một tên hắc linh nhân khác, thanh bạch chỉ quang đại phóng, tế tỵ quỷ dị hiện ra, sau đó là một trận mơ hồ, thân hình hàng lậm hiện ra. Không nói hai lời, phất tay lên. Một kim sắc tiểu kiếm hiện ra trong tay. Tiếp theo hóa thành một đạo kiếm quang thổi to, trạm xuống. Kiếm quang chợt lóe, trong nháy mắt kiếm quang, đã chém xuống đầu hắc linh nhân. hắc linh nhân bị hù dọa, hồn bay phách lạc, không dám suy nghĩ thêm. Hai cánh sau lưng vỗ về phía trước, đồng thời giơ tay vỗ lên đền đầu. Nhất thời hắc mang trên hai cánh chợt lóe, tất cả linh vụ đều hóa thành vô số mũi tên, bắn nhanh về phía không trung. Đồng thời trên thiên linh cái hiện ra một sắc một thuận, hóa thành ồ vân trực tiếp ngành đón kiếm quang. Không biết một thuận kia là bảo vật gì, nhưng rõ ràng không thể ngăn được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Sau khi kiếm quang chợt lóe, đã đem ồ vân chạm làm hai, thuận thế chém luôn tên hắt linh nhân thành hai mảnh. mà mũi tên màu đen khi băng tới trước mặt hàng lập đã bị một phiến hơi hà chặn lại. Sau đó hồi quảng đảo qua Tất cả mũi tên đều biến mất vô ảnh vô tung Các bạn không thể nào Làm tổn thương Hàng Lập một chút Hàng Lập nhìn xuống thi thể phía dưới Đôi mì vừa động Từ hồ nghĩ tới điều gì Bàn tay hư không trả một cái Vụ một tiếng Một linh vụ từ trong thi thể bay ra Hàng Lập dùng tay bước ve linh vụ này Ánh mắt chớp đồng vài cái Chỉ thấy linh vụ phát sáng Lộ ra kim mang nhẹ nhẹ Thỉnh thoảng chớp lên hiện ra hắc sắc phù văn, lập tức hóa thành một đoàn hắc diệu, nhiệt độ lập tức tăng lên. Hằng lập cảm thấy hứng thú, hắc quang trong tay chợt lóe, linh vụ bị thu vào. Về phần thi thể, hiện nhiên bị hắn dùng một viên hỏa cầu biến thành tro bụi. Một đạo thanh hồng trên không trung xoay tròn, đem tất cả thi thể hắc linh nhân hút vào, thành quang chợt lóe, kinh hồng xuất hiện bên cạnh đám người bạch bích. Lần nữa hiện ra thân hình hàng lập. Tiếp tục lên đường Phản phất, tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua Hàng Lập là nhạc nói Sắc mặt ba người lùi lang có chút trắng bệnh Nhưng không tự chủ đường Liên tục gợt đầu Nửa ngày sau, đám người Hàng Lập xuất hiện Trên khoảng không của một vùng đất xa lạ Phía trước không xa Là một vùng rừng rầm trầm thấp Hơn phân nửa cây trong rừng Chỉ cao không quá ba bốn trường Lá cây mò vàng nhạt Tặng ra một loại tình khí lạnh đạm Đoàn người đang đứng phía bên bị rừng Hàng lập đứng phía trước đoàn người, vẻ mặt trồng ngâm, nhìn khu rừng không nói. Đám người bạch bích, không biết vô tình hay cố ý, tất cả đều đứng phía sau hàng lập, cách hàng lập vài trường, bộ dạng không dám cùng hàng lập đứng ngang hàng. Ánh mắt nhìn về hàng lập còn mang theo một chút kính sờ. Lại nói tiếp, hàng lập biểu diện trước mặt ba người này, dở dàng giết chết bài tên Thánh tử hắc lên tộc. Khiến cho ba người lôi lan rốt cuộc thật sự, biết rõ một chút thực lực của hàng lập Chỉ sợ ngào thành của thất Việt tổng, và phỉ dạ của Nam lũng tổng, cũng không có thần thông đáng sợ như vậy. Cho nên đoạn đường tiếp theo, khi đám người lôi lan đối diện với hàng lập khẩu khí cùng cùng kính hơn, phản phất như đối mặt với trường bối trong tộc không còn tâm tư nào khác. Có hàng lập là đồng bạn cường đại như vậy, hiện nhiên lần thí luyện này không có vấn đề. Ta không nhìn nhầm. Đây là do hắc am uy khí ngừng kết thành hữu dịp thủ. Nơi đây đúng là một trong những nơi ngừng kết ưa khí của tầng hai. Vận khí chúng ta không tệ, lại đúng dịp đụng phải nơi đây. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng minh nhiệm quả từ hồ cũng có khả năng xuất hiện. Các người định bỏ chút thời gian tìm kiếm, hay là trực tiếp chạy tới vạn đằng đảo đây. Hàng Lâm rút cuộc mở miệng, thanh âm chậm rãi nói. Hàng Huynh! Hữu Diệp lần này cũng không quá lớn, mặc dù thần niệm bị áp chế nhưng cũng có thể lục soát toàn bộ trong nửa ngày. Ba người chần chờ nhìn nhau một cái, sau đó Bạch Bích cùng kính trả lời. Ta đã hiểu ý của các người, mất nửa ngày, đích thật cũng không sao, như vậy thì cứ dừng lại đây một chút đi. Hàng Lộc cũng biết là không có vấn đề, liền tùy ý gợt đầu vừa nghe Hàng Lộc nói như vậy, đám người lười lang cảm thấy vui mừng nếu có thể tại nơi này tìm được minh diệm quả thì hiển nhiên tốt hơn nhiều so với mạo hiểm đi vào tầng ba. lúc này ba người thương lượng một chút, sau đó tần hiểu vùn tay thả ra mười mấy tích dịch khôi lội điều khiển chúng hướng về một phía bay đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. lôi lan và bạch bích từ hồ cũng đã sớm có chuẩn bị. lôi lan nâng tay lấy ra một ngọc hạt màu trắng trong miệng lẩm nhẩm, ngọc hạt bay lên từ trong đó bay ra hơn 10 con kiến bay ngần quanh tìm đồng liền hướng một phương hướng khác mà bay đi. Bạch bích thì vồ hai cánh trên người bắn ra mười mấy kim sắc tiểu xà ngón tay chỉ một cái tất cả tiểu xà đều chui vào trong mặt đất biến mất không thấy. Tiếp theo ba người khoanh chân ngồi giữa không trung tự mình thi triển bí thuật điều khiển khôi lội linh thú linh trùng bắt đầu tiến hành lục soát khu rừng thấp này. Hạng động hiền phù bất động giữa không trung tựa hồ không ý định dũng tay. Thời gian trôi qua, sau mấy canh giờ, đám người lồ lan đã lục soát hơn phân nửa khu rừng, nhưng vẫn chưa có thu hoạch mà thời gian càng dài thì càng tổn hào thần niệm, do đó sắc mặt ba người có chút trắng bệch Hàng lập đang chắp tay sau lưng, đột nhiên như mày, nhìn về một hướng nào trên trời, mặt hiện ra một tiệt kinh nghi. Mới vừa rồi, hắn từ hướng kia dường như cảm nhận được một cổ khí thức cực kỳ cường đại, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Hằng không khỏi hoài nghi, mình có cảm ứng sai hay không. Ánh mắt chớp động, hắn đang tự đánh giá có nên qua đó dò xét cẩn thận hay không, thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi phát hiện ra từ miệng Lôi Lang, bộ dạng nàng mừng như điên. Thế nào rồi? Thật sự tìm được Minh Diễm quả hay sao? Hàn Lập nhất thời bỏ qua chuyện vừa rồi, cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn xoay đầu hỏi. Không sai, ta thật sự tìm được Minh Diễm thổ. Hơn nữa lại có sáu quả đó Bộ dáng đã thành thuộc hơn phân nửa rồi Lội làng mở đôi mắt đẹp ra Không thể che giấu sự hừng phấn Lội sương mùi Người không nhìn nhầm chứ Thật sự là mình nhìn quả sao Bạn biết nghe vậy Cũng bất chấp điều khiển linh xà của mình Mạnh mẽ kìm nén trống ngực Mà hỏi Không sai Địa uyên này không hề ít nhân quả giống với mình nhìn quả Lội sương mùi Người nhìn cẩn thận một chút đi Tần hiểu nói Được tự này đồng dạng cũng bất chấp khôi lỗi mình Không có khả năng nhìn nhầm đâu Mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này Nhưng vội luận là cây hay quả Cũng đều giống như trên điện tình Lội lang lắc đầu Hết sức khẳng định nói Được rồi Hãy để phân biệt thật giả một chút Nếu như thật sự không có vấn đề Thì chúng ta không cần đi đến tầng 3 Hàng lộc có vẻ hết sức bình tĩnh Nguyên buồn tầng 2 cũng có khả năng Tồn tại minh diệm quả Chỉ là tỷ lệ không cao, hôm nay bọn họ tìm được thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Ta sẽ dẫn đường. Lôi Lan mừng rỡ đáp ứng một tiếng, ngồi dậy, ngay cả khi cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể giấu được sự hưng phấn trong ánh mắt. Dưới sự dẫn đường của Lôi Lan, đám người toàn được phi đồn, chỉ một lắc sau đã xuất hiện tại một chỗ sâu trong rừng, mặt đất bị một tầng hồi khí bao phủ. Chính là chỗ này. Gần đây có một thủy đàm, Minh Diệm Thụ ở bên cạnh Thủy Đàm sao? Lộ làng lào xuống phía dưới chỉ điểm, không chút, dần chừ nói.